video truyện kiếm hiệp chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 4 nhất chứng đồ Long, tác giả Đông Phương Ngộc, diễn và đọc. Chương Vũ. Đào Gia Kỳ đáp: "Môn đồ đã thừa lúc Đào Như Hải bước ra ngoài cửa đón tiếp Đà Giang Ngũ Hùng, bèn đem mũi quỷ đầu tiễn bắn ghim vào tấm biển treo giữa đại sảnh. Cái đó cậu ta mang chuyện Đào Như Hải đã bàn nhau với Từ Long tướng, Lưu Thế Sương" gia đa gian ngủ hùng như thế nào kể rõ lại cho thầy mình nghe. Đặng Hải Xuyên cười lạnh lùng nói: <cười> "Rõ là cái đồ miên hùng gan sứa mà giả dờ làm thinh ha. Lão phu làm cho ngươi ăn không ngon, ngủ không yên, thần kinh căng thẳng phát điên lên mất chết." Đào Gia Kỳ không khỏi tầm kinh hãi trước mối hận thù như núi giữa hai người. Mối thù ấy thật sâu như miễn, không làm sao có thể xóa nhòa được. Chẳng rõ sau này kết cục sẽ ra sao? Đảng Hải Xuyên vừa ăn cơm vừa hỏi. Đến hôm nay mà Đào Như Hải vẫn chưa từ bỏ ý định lục xoát tìm kiếm ân sư hay sao vậy? Đào Gia Kỳ gật đầu nói. Đảng Hải Xuyên cười lãnh lụng nói. Riêng đối với cái chuyện Sở Đồng Dương, bị kẻ vô danh bắt mất hắn đối phó như thế nào hả? lại dậy lên tiếng đáp. Hồi chiều này, số võ sư ở trong phủ sau khi dự tiệc xong, chấm đầu lại nói chuyện, có lẽ vì uống rượu sai nên họ đã nói ra sơ hở, và Kỳ Nhi đã nghe được thì dường như Đào Như Hải đã ra lệnh cho bảy võ sư đi về 6 tỉnh miền Nam mời một số đồng đạo có ông ấy đi đến tiếp tay để tìm cho ra xem người bắt mất Sở Đông Dương. là một nhân vật ở phe nào. Đặng Hải xuyên hừ một tiếng quà giọng mũi nói. <cười> Hắn quả là người biết bài trò mà. Kỳ Nhi nghe thấy không khỏi sửng sốt nói. Vậy có lý nào Sở Đông Dương bị mất tích là giả dối sao? Đặng Hải xuyên nói. Rồi sau này con sẽ biết đó là chuyện thật hay giả. Giờ đây thầy không nói rõ ra làm gì? Nhưng tất cả mọi hành vi của Đào Như Hải, nếu chính mắt cùng trồng thấy được thì tuyệt đối không nên tiết lộ qua thái độ hay lời nói. Nên biết con người gian ác như thế thì chính nó rất sợ người ta biết chuyện làm của nó. Do đó nếu như còn để lộ sơ hở thì sẽ nguy hại đến tính mạng của mình ngay. Kỳ nhi nghe qua không khỏi giật mình, đã hễ xiên cúi đầu lo ăn, miệng nhai nhóp nhép. Xem có vẻ rất ngon lành lắm. Chẳng mấy chốc sau thì thức ăn ở trên đĩa đã hết trơn. Lão ta bỏ đũa xuống cười nói. <cười> Đêm hôm nay sư phụ đã ăn một bữa no nê. Ông ta dừng lời lại trong giây lát rồi mới nói tiếp. Hôm nay con có vẻ mừng khoang khoái lắm, khác hẳn thái độ buồn bực lo lắng trước đây hai hồn. Chắc là tâm trạng của con đã cởi mở nhẹ nhàng rồi. Đào Gia Kỳ lên tiếng nói. Đại tử kể từ khi làm việc ở Đào phủ mấy năm nay, lúc nào cũng cảm thấy mọi người trong nhà ấy hết sức là lạnh lùng, nhất là nói với con, họ lại càng khinh bạt. Bởi thế con thường tự oán hận là tại sao nhân thế lại ít có người có cử chỉ ấm áp như vậy. Nhưng hôm nay có một vị tân khách vừa đến phủ, tuổi chỉ lớn hơn con chút đỉnh thôi. Nhưng ngài hết sức là hiền lành dễ thương, còn được lệnh theo hầu ngài ấy. Đản Hải Xuyên ngắt lời hỏi: "Người ấy tên gọi là gì? Lai lịch ra sao?" Kỳ Nhi đáp: "Người đó họ Lư, tên là Thái Xuân, từ vùng sa mạc tại biên cương phía Tây đến. Cha của y tên là Lư Bằng, trong võ lâm gọi là Sa mạc Kim Điều." Đôi mắt của Đản Hải Xuyên bỗng sáng quắc, trông rất ghê rợn. ao kinh ngạc nói "đấy là con của sa mạc kim điêu." Kỳ Nhi sửng sốt nói: "thưa sư phụ, người biết sa mạc kim điêu hay sao?" Đôi mắt của Đảng Hải xuyên càng đầy sắc vui mừng lắc đầu nói: hê, hê, hê, "thầy chỉ nghe tên chứ chưa hề biết người." Hơ, Lưu Bằng lại cút con trai, đó mới là chuyện lạ đó. Xem ra gió lầm sắp bắt đầu đại loạn, nên mỗi lúc chuyện lạ càng nhiều hơn. Nhưng trong vòng nửa năm trở lại đây, vùng này sẽ được bình yên, con hãy yên tâm rèn luyện võ công đi. Sự rối loạn trong giang hồ chắc chắn sẽ dời đến một địa phương khác. Kỳ Nhi ngơ ngác không hiểu ra làm sao cả. Cậu ta chỉ cảm thấy lời nói của Đản Hải Xuyên cũng như câu trả lời của ông ta xem có vẻ như đều lạc đề cả. Bỗng ngày lúc ấy Đản Hải Siên thò tay vào áo lấy ra hai quyển sách cũ kỹ, đều đang bóng, rồi ông cất tiếng than dài nói: "Hay bảy lâu này tín tình của sư phụ lạnh lùng và cô độc, hơn nữa lòng tự tin lại quá mạnh, nhưng cho đến hôm qua thầy mới hiểu, tình bạn mới thực đáng quý." Chỉ dựa vào võ công cát tuyệt con người cũng chưa có vui vẻ được đâu. Hai quyển sách này thầy giữ dần nó thật lâu rồi, mấy mươi năm qua không hề dỡ ra xem và coi như rơm rác vậy. Kể từ đây về sau, thầy sẽ đem tất cả ghi ở trong đó truyền dạy cho con. Thầy nhất định đào tạo con thành một bậc kỳ tài trong võ lâm. Đôi mắt của đạo gia kỳ chiếu ngời ánh sáng giảng lão giả hăm vui mừng nói. Hai quyển sách này có phải là võ học bí cấp không vậy? Đản Hải phiền lắc đầu cười nói. <cười> Đây chính là thuyết sách của quỷ cống tử để lại trong thời xuân thu chiến quốc. Chính Tô Tần và Trương Nghi đều nhờ vào sách này mà tung hoành khắp thiên hạ, khiến ai ai cũng kiêng nể, xoay chuyển được cả thời cuộc. Trong quyển sách này đều ghi chép những mánh khoé khôn ngoan, những phép ứng biến tài tình. Trong chốn giang hồ mỗi bước đều đầy nguy hiểm, kẻ gian manh không thiếu gì. Hai ngày qua ta đã nhận xét kỹ và thấy cá tính của người tỏ ra rất kiên nghị, cứng rắn, bản tính lại lương thiện. Đó có lẽ là do hoàn cảnh sinh sống, cũng như sự giáo huấn của lên đường đã hun đúc nên Con nên biết rằng, những người trong giới giang hồ không ai là không ham danh lợi. Khinh bạc, nghĩa nhân, ngoài miệng của họ thì vui cười nhưng trong lòng của họ lại chứa đầy gươm đao. Ở trước mặt mình thì nói ra những điều ngon móc, nhưng ở phía sau mình lại tìm cách hãm hại, khiến chồng mình không ngóc đầu dậy nổi. Rút kinh nghiệm vừa qua của bản thân, thầy nhất định không để cho con sa vào vết xe cũ đó. Nói thế đầy ông ta thở dài nhẹ nhàng rồi nói tiếp. Con đường giáo học hết sức là cao thâm rộng như bể cả. Nếu muốn đi đến mức trác tuyệt không phải là chuyện một sớm một chiều. Nhưng thầy đây sẽ đem hết cái học ở trong bình sanh của mình giúp cho người đi dần tới chỗ thành ra. Từ đó về sau, Kỳ Nhi thức khuya dậy sớm, kiên cần học tập nghề văn nghiệp gió. Sáng sớm hôm ấy, quỷ đầu tiễn lại xuất hiện lần thứ ba, nơi cột ở tại đại sảnh của Đào phủ. Đồng thời kèm theo một mảnh giấy nhỏ, cho biết trong vòng 3 năm, Đào Như Hải sẽ bị điên mà chết. Từ trong đại sảnh, tiếng cười cuồng dại của Đào Như Hải vang lên không ngớt. Đào Như Hải là một người rất khôn ngoan, y biết rằng Đản Hải Thiền sẽ không khi nào buông tha cho y. Nếu mối thù càng sâu, Thì tính mạng của Ý lúc nào cũng bị nguy hiểm cả. Kỳ Nhi khi vừa bước vào đên Thinh Hà Hiên, Thì đã trông thấy Lưu Thế Xuân đang ngồi ngay ngắn trên ghế, Tay cầm quyển sách, miệng không ngớt ngâm nga. Khi nghe tiếng bước chân của Kỳ Nhi, Thì Ý từ từ ngưỡng mặt nhìn lên, Nhìn đào gia kỳ lộ sắc tươi cười. Nụ cười của Ý trông rất lạ, Khiến cho đào gia kỳ không khỏi giật mình thầm nghĩ. Có lý đầu cậu tà đã phát giác ra được mình là kẻ đã mắng ra mũi quỷ đầu tiễn rồi hay sao. Bởi thay vẻ mặt của Đào Gia Kỳ liền tái nhợt vì sợ hãi. Lương Thế Xuân chớp mắt một lúc rồi nói: "Kỳ Nhi, ngươi làm sao rồi? Sắc mặt tại sao lại tái nhợt như vậy hả? Có phải đêm qua vì thiếu ngủ hay không, hay là mũi quỷ đầu tiễn xuất hiện trong đại sảnh khiến người trông thấy lão già sợ hãi nên cũng sợ lấy?" Kỳ Nhi dội đáp, Lưu Thiếu già đã đoán đúng rồi, vì chứng bệnh phong thấp của mẹ tôi lại tái phát, Kỳ Nhi phải hầu hạ suốt đêm không thể ngủ được, nên sắc mặt mới như thế. Lưu Thế Xuân kêu ồ lên một tiếng rồi nói, Ồ, bé ra là thế, bệnh phong thấp là một thứ bệnh kinh niên, mỗi khi tiết trời biến đổi, thì nó sẽ tái phát làm cho bệnh nhân đau đớn khổ sở. Nhưng chẳng hề bị thiệt mãn. Lòng hiếu thảo của người cố nhiên thật là đáng khen, nhưng dù sao cũng phải biết giữ giữ sức khỏe của mình mới được." Kỳ Nghi lên tiếng nói. "Tôi xin ghi nhớ lời chỉ giáo của Lư thiếu gia." Lư Thái Xuân mỉm cười rồi nói: "Ngươi từ trước đến giờ đã có học qua chữ nghĩa gì chưa?" Kỳ Nghi muôn xôi hai tay đáp: "Tôi đã có vào tư thục học 2 năm nên cũng biết chút đỉnh." Lư Thế Xuân nói: "Ngươi hãy vào cái giá sách lấy quyển Thiên Gia Thỳ ra đây, ta thử ngươi xem." Kỳ Nghi lên tiếng dâng lời, rồi nhanh nhẹn bước qua phòng sách, lấy quyển Thiên Gia Thỳ cao tận tay chờ Lư Thế Xuân. Lúc ấy Lư Thế Xuân bỗng kề sát tai của Kỳ Nghi nói nhỏ rằng: "Trong lúc ngươi dương cùng bắn mũi quỷ đầu tiễn, cũng may chỉ có mệnh ta nhận thấy." Nếu chẳng phải thế thì chắc người đã bị chết, dùi thay rồi chứ không sảy. Cây Nhi nghe như thấy không khỏi kinh hoàng, xót nở thì quả tim đã phải nhảy giọt ra ngoài. Mặt cố chàng xám ngắt, càng rớm mồ hôi. Lưng thấy Xuân Tùng thấy cậu bé tỏ vẻ sợ hãi như vậy, nên dõng dàng nói nhỏ rằng: "Ta cũng có việc nên mới đến đây, vậy người chớ nên sợ hãi." Tà lò láng ở chỗ một mình trơ trọi không được ai tiếp tai, giờ đây đã có người ta đỡ lo lắm rồi. Kì nhiên mình tỉnh trở lại, cậu bỗng nhớ đến lời của sư phụ trong đêm vừa qua, bất giác đưa mắt nhìn Lưu Thế Xuân một lượt, rồi hạ giọng khẽ nói: "Lương thiếu gia nào phải họ Lưu? Vậy có phải thiếu gia mạo danh tới đây hay không?" Lưu Thế Xuân nghe thấy không khỏi giật mình gật đầu nói: chủ nhân của quỷ đầu tiễn chắc hẳn nhờ ngươi cứu sống cái gì. Ngoài ông ấy ra thì không ai biết được lai lịch của ta nữa đâu." Kỳ Nghi lúc này nói. "Đào lão già không có nghi ngờ gì sao?" Lương Thế Sơn lắc đầu mỉm cười nói. "Ta cho mọi người đã học được một danh sư, sau này chắc chắn ngươi sẽ trở thành một kỳ tài. Ngươi càng phải cẩn thận hơn mới được đó." Sau đó y bèn đem những bài thơ trong sách già hỏi Đào gia kỳ từng câu một. Đào gia kỳ đối đáp lưu loát không hề sai một chữ. Lưu Thái Sừng khen rằng: Thật không ngờ tư chất của người hơn người như thế. Trong thời buổi này tuổi trẻ bị thất học rất là đáng tiếc. Nếu ta có rảnh thì nhất định sẽ chỉ dạy thêm cho ngươi. Lúc đó bỗng từ bên ngoài có tiếng cười thật to, rồi lại có người hỏi rằng: Hiền điệt, cháo định dạy cho ai vậy? Câu nói vừa dứt thì thân hình cao lớn của Đào Như Hải đã xuất hiện đến nơi. Lư Thế Xuân gọi vàng đứng lên bước ra ngần đón chấp tài xá dài nói: "Thưa thế ba." Kỳ nhi liền bước liền ra khỏi phòng. Đào Như Hải lần tiếng nói: "Trước đây lệnh tôn là Sa Ma Kim Điều, tên tuổi rung chuyển cả vùng Sa Ma Tây Dực." Nai chẳng ngờ tiếng óc của chim phụng con lại còn thanh thúy hơn tiếng hót của chim phụng già. Gió cầm cố hiền điếc ngài nai lại còn tinh thông các tuyệt hừn lên tôn thở trước, quả thật là đáng vui mừng biết bao." Lư Thế Xuân khiêm tốn nói. "Thế bả quá khen như thế thì tự khiến cho cháo lấy làm xấu hổ." Y dừng lại trong giây lát rồi nói tiếp, "Có điều này tiểu điệp còn chưa được rõ." Là lúc Thái Bá gặp mặt Yến Nam Tam Kiệt, tại sao không dùng gió công xuất chúng của mình để bắt sống Yến Nam Tam Kiệt đi? Vì làm như vậy mới có thể chấm dứt được những lời vu cáo không đâu và ngăn chặn được mọi tai họa xảy ra sau này, hơn nữa cũng sẽ chấm dứt được mọi sự tranh chấp trong võ lâm." Đào Nhân Hải mỉm cười nói, "Và nào chẳng phải không thấy được chuyện đó?" Nhưng chỉ vì trước đây ta bị chủ nhân của quỷ đầu tiễn dùng chướng lực âm độc đánh bị thương nơi hồng, máu huyết vì thế chưa có được điều hòa, võ công bị giảm đi, tối thiểu phải 3 tháng nữa mới hồi phục hoàn toàn được. Nếu ta ra tay đánh nhau thì với sự nhẫn xét của những tai sành sói như Yến Nam Tam Kiệt, đâu lại không hiểu chỗ nhược điểm đó của ta hay sao? Chính vì vậy mà ta chịu nhường, chứ không để lộ. Tuy nhiên bà tức lưỡi nhiều trường hợp lại hữu dụng hơn cả sức mạnh và gươm đau. Nhờ thế mà ta đã thuyết phục được bọn họ hoàn toàn đồng ý với ta. Xong cũng chớ nên tình bọn họ vội, vì những dân vật tự sưng là nghĩa hiệp chính phái, dẫn xấu xà vàng xáo như thường. Lưu Thế Xuân mỉm cười nữa. Thầy bá bá là người biết người biết ta, sáng suốt vô cùng, sợ gì sợ vu khống của thiên hạ chứ. Nhưng riêng việc của sứ Giả Sơ bị mất tích, nếu đó là thật sự bị Yến Nam Tam kiệt bắt đi thì e rằng chuyện ấy sẽ có ảnh hưởng bất lợi cho thấy bá, không thể không đề phòng được. Đào Nhân hái cười to nói, <cười> hiền điếc cũng có lòng hoài nghi, việc thần thủ báo ứng lỗ công hàn và hàng thiết quang âm bị mất tích là do già đây làm ra hay sao? Đây chỉ là những lời nói vô căn cứ. Trong khi đó già đây hành động quang minh chính đại thì nào có sợ chi mất lợi chứ? Sử gió sư bị bắt mang đi, chắc chắn không có điều gì lo ngại đến tính mạng đâu. Vì kẻ bắt sử gió sư không ngoài mục đích tìm hiểu hàng thiết quang âm và lỗ công hành. Trong khi đó, dù cho sử võ sư có bị tra khảo ác độc đi chăng nữa cũng không có gì để nói, vì đấy chỉ là những lời đồn đại. Trong khi lão ta nói thì đôi mắt thoáng hiện một tia buồn bã lo âu. Tuy tia mắt ấy chỉ mới hiện lên rồi tắt ngay, nhưng vẫn không làm sao thoát khỏi đôi mắt sắc bén của Lư Thế Sùng. Bởi thế y thầm cười nhạt rồi đáp rằng Tiểu Điệt nào có lòng nghi ngờ Thế Bá đâu, nhưng vạn nhất nếu trong trường hợp tất cả anh hùng trong thiên hạ đều quả quyết là Thế Bá đã làm ra việc ấy, đồng thời họ lấy Sử Giả Sư làm nhân chứng để vu cáo, thì thế dù có tài hùng biện đến đâu cũng không làm sao mà biện bạch cho được. Vì lời tụp có nói rằng ở dưới sự tra khảo thì chuyện không cũng quá thành có. Đào Như Hải không khỏi giật mình, cúi đầu trầm ngâm trong giây lát rồi mới mỉm cười nói. <cười> sự lo lắng của Hiền Điệt cố nhiên là đúng lắm, nhưng theo sự xì đón của già đây thì một việc to tát chấn động võ lâm như thế, tất nhiên không thể nào ém nhẹm cho được. Chỉ trong một thời gian ngắn là tất cả có thầy dán được tấm màn bí mật, chúng ta hãy chống mắt chờ xem ra sao cho biết. Sau khi nói lảng sang vấn đề khác, Đào Như Hải liền nhắc lại những việc làm trước kia của Sa mạt Kim Điêu. Lương Thế Sơn đã đối đáp trời chảy tất cả. Trời đã gần trưa, Đào Như Hải vui vẻ đứng lên cáo từ Lương Thế Sơn rồi bước ra khỏi thinh hà hiên. Chỉ trong chớp mắt, là thân hình to lớn của lão đã lẫn khuất giữa đám lá cây xanh um. Lương Thế Sơn tiễn chân lão ra khỏi nhà. gia chờ cho lão đi khất rồi mới qua người trở lại. Khi ấy, y bổn trong thấy Kỳ Nghi từ một góc nhà ló đầu ra nhìn lên. Dợn giả dễ tai gọi cậu ta lại. Kỳ Nghi liền mau chân bước thẳng đến trước mặt của Lương Thế Sừng. Lương Thế Sừng bảo nhỏ rằng: "Sự dự đoán của lệnh sư không sai tí nào cả. Quả đúng là Sử Đông Dương" Đại bệ lão Đào gia đem dấu kính đi một nơi khác rồi. Nhưng tại sao Đào gia không giết hắn để giữ kính mọi bí mật mà còn lưu lại một mầm mộng hoạn như thế? Đây có lẽ là lão ta còn có điều kiêng sợ gì. Người liền đó y bạn cài miệng sát vào tai của Kỳ Nhi nói nhỏ một hồi. Kỳ Nhi gật đầu dấn dạ. Lư Thế Sương lấy ra một phong thư trao đến tay cho Kỳ Nhi. rồi nói nhỏ rằng người hãy mau đi chớ để lỡ mất việc lớn đâu. Kỳ nhi dâng lệnh đi ra khỏi phủ. Trước tiên cậu ta làm mọi chuyện đúng theo lời dặn dò của Lương Thế Sư, rồi chạy về nhà bẩm lại cho Đặng Hải Xuyên biết. Đặng Hải Xuyên nghĩ ngợi một cách hết sức là trân trọng, trong giây phút mới nói Lư Thế Sừng đã mau nhận là con trai của Sa mạc Kim Điêu Lư Bạt. Đến đây tất có mưu toan kiện gì, rất có thể y đến là vì hàng thiết hoàng âm. Xem ra thằng bé này tính toán rất chủ đáo, hẳn là một nhân vật sâu độc chẳng phải vừa. Chỉ có một mình hắn là biết được mũi quỷ đầu tiễn bắn ghim nơi đại sảnh của Đào phủ là do ta nhờ bàn tay trẻ con của ngươi làm ra như vậy. cũng thấy được rằng tầm kế của y cao siêu đến đâu rồi. Trong khi nói thì sắc mặt của Đảng Hải xuyên hết sức là lạnh lùng, đôi mắt nhìn thẳng vào Kỳ Nhi rồi tiếp giặc. Sư phụ tuy không hiểu rõ lai lịch xác thực của Lư Thái Sừng, nhưng có thể biết là y không phải hiền lành dễ mến như người tưởng đâu. Y tuy là anh hùng hiệp nghĩa rất có tài năng, nhưng sâu độc Dã hung tận còn hơn chứ không kém đạo Như Hải. Kỳ Nhi nghe Đãng Hải Xuyên nói như thế thì khớp mình không khỏi nổi da gà và biến hẳn sắc mặt. Đãng Hải Xuyên cất tiếng than dài nói: "Hây, Kỳ Nhi, lòng dạ của ngươi thật thà chất phác, không làm sao biết được chỗ gian xảo của kẻ khác đâu." Long thực tha là điều cần thiết trong chuyện đối nhân xử thế, nhưng để áp dụng vào đời sống giang hồ thảo mạn thì không có thể được. Nhưng Lư Thái Sùng, tuy bề ngoài trông có vẻ a trần chất nhưng thật sự thì bên trong lại có ý quy hiếp người đó, để biến người trở thành một tài xài cho y lợi dụng. Kỳ Nhi sợ hãi nói: "Nếu thế thì Kỳ Nhi nên làm những chuyện gì và có nên Làm việc này cho y hay không? Đang Hải cười mỉm cười nói. Tất nhiên là phải làm rồi, mà còn phải tỏ ra hoàn toàn trung thành với y nữa. Hiện nay y không thể không nhờ đến ngươi, trái lại ngươi cũng nên lợi dụng ngược lại y. Kỳ Nhi ngơ ngác nói: Lợi dụng bằng cách nào? Phải tùy sở thích của y, hầu làm cho tâm trí của y phải bị mê hoặc. Nhưng bí quyết vẫn là ở chỗ chú tâm tìm cách đối phó. Người hãy cố gắng nghiên cứu quyển thuyết sách kỳ thư mà thầy đã dạy cho người đó, tất sẽ có chỗ xoay sở. Lưng thấy rừng trong bàn tay, hiện nay người không thể hoàn toàn thành thật với y mà chỉ nói một ít công việc của mình cho y nghe thôi. Nên biết là trong giới giang hồ đầy dẫy tham gian, lòng người nguy hiểm. không thể tả xiết được đâu. Tiền nhân có nói, đường núi thái hành xe thường dễ lật, nhưng nếu so với lòng người thì nó vẫn là một con đường bằng phẳng. Dòng nước du giáp thuyền đi dễ đắm, nhưng nếu so với lòng người thì đấy vẫn là một dòng nước yên lặng. Người hãy chiêm nghiệm thử những lời nói ấy thì sẽ rút tỉa được một bài học hay. Riêng phong thơ này ta cũng không cần xé ra xem làm gì. Kỳ Nhi bước ra khỏi nhà, hắn chạy thẳng đến hiệu Bát Nghệ Viên Trà Lâu tại Trạng Nguyên Kiều. Trạng Nguyên Kiều chỉ cách đạo phủ có một con đường rất gần. Riêng hiệu Bát Nghệ Viên Trà Lâu có thể nói là một nơi tụ tập đông đảo tất cả những hạng người ở trong phủ thành. Dù chẳng nhỡn nó nằm sát cạnh Đông Hồ mà còn rộng rãi mát mẻ, muốn ăn thức ăn gì cũng có. Với thê bạn bè tri kỷ kéo nhau đến đây, có chỗ ngồi trang nhã, vừa thưởng ngoạn cảnh hồ cảnh trăng, vừa bưng ly trò chuyện thì không có cái lạc thú nào hơn nữa. Lúc ấy trời đã quá trưa mà ở bát nghĩa viên trà lâu thực khách cũng còn đông đảo. Trên lầu dưới nhà đâu đâu cũng ồn ào nguyên náo, tiếng cười tiếng nói không ngớt ở bên tai. Trước cửa gian trà lâu có kê một cái chảo to Trong chảo dầu đang sôi lên sùng sục, bên dưới lửa đỏ cháy rực, một gã đàn ông thân hình mập mạp mình cởi trần đang cầm một đôi đũa vừa to vừa dài, thò vào chảo dầu làm việc không ngớt tay. Chảo dầu ấy dùng để chiên dầu cá quẩy. Bên cạnh đó còn có một lão già tuổi độ ngũ tuần đang đứng trước một miếng cây dài kề cao, nhồi một làm bánh đưa vào trong chảo. Những tên hầu bàn bận rộn lo mang những chiếc bánh mới ra lò vào bên trong cung cấp cho thực khách vừa đi chống vừa kêu a a. Dầu cho quải cho bàn số 4 đi. Kỳ Nhi bước đến bên cạnh người đàn ông mập mạp đang chiên bánh, chàng thò tay móc ra ba đồng xu nói: "Đại sư phụ, cho ta mua ba cái bánh đi." Người đàn ông ấy không hề đưa mắt nhìn Kỳ Nhi mà chỉ đưa nửa gấp ba chiếc bánh chiên xong, gác trên miệng chảo trao cho cậu ta. Đồng thời thò bàn tay của Kỳ Nhi lấy ba đồng xu bỏ vào một cái đai bằng giấy treo xệ ở dưới rốn. Kỳ Nhi bỗng nói nhỏ: "Đại sư phụ, có người nhờ tôi mang thư này đến cho Bạch cô nương." Người đàn ông bập mạp ấy không khỏi giật mình, nhanh nhẹn ném một chiếc dầu cháo quẩy sang trong chảo, kêu lên sèo sèo rồi hạ giọng nói rằng: "Ngươi hãy đi vào ngõ hẻm nhỏ ở phía bên tay phải, rồi vòng đến sau lưng nhà, sẽ thấy một cánh cửa màu tím. Ngươi gõ vào cánh cửa ấy chín tiếng thì sẽ có người mở cửa và dẫn ngươi đến ra mắt cụ nương." cây như cảm tạ rồi cầm gói dầu cháo quẩy đi thẳng vào ngõ hẻm. Chỉ trong chốc lát là cậu ta đã trông thấy một cánh cửa nhỏ màu tím đã cũ kỹ, đàn đóng kín. Cậu dõng dàng bước đến rồi đưa tay lên gõ vào chín cái. Liền đó, bỗng có một giọng nói căng trẻo như chim quàng quanh từ trong liền ra rằng: "Ai đó?" Tức thì cánh cửa kêu lên càng kẹt. kẹt. và mở rộng ra phía trong, nơi khung cửa đã hiện ra một cô gái nhỏ, mình mặc áo tie ngắn, tóc thề vừa mới chấm vai. Cô gái ấy cũng xích xoác tuổi với Kỳ Nhi. Trong diện mạo hết sức là xinh đẹp, làn da trắng mịn như ngọc, đôi má núng đồng tiền, đôi mắt trong veo và sáng lóng lánh, không ngớt nhìn khắp người của Kỳ Nhi. Kỳ Nhi bắt đầu biết thẹn nên mắt liền đỏ bừng. áp uống một lần tiến nói. Xin hỏi tỷ tỷ, tôi phụ mệ Lư thiếu gia muốn mạn thư đến trào tận tai cho Bạch cô nương, chẳng hay là Bạch cô nương có ở nhà không vậy? Cô gái ấy nhếch miệng cười, để lộ một hàm răng trắng trong và nhỏ rứt, hết sức là xinh đẹp, khiến cho Kỳ Nhi không khỏi sao xiếng cả tâm hồn. Đôi mắt lanh lợi của cô gái xoay qua một vòng rồi nói: "Anh hãy đi theo tôi đây." Vất lời, cô ta nép mình tránh đường cho Kỳ Nhi bước vào rồi đóng kỹ cánh cửa lại. Kỳ Nhi không dám nhìn thẳng vào cô gái mà chỉ đứng trơ trơ một nơi đưa mắt nhìn về phía cửa một gian đại sảnh gần đó. Cô gái bước qua mặt Kỳ Nhi rồi quay đầu lại cười cười nói: "Đi." Lền đó cô ta bước đi uyển chuyển thẳng vào cửa sảnh đường. Kỳ Nhi cũng dở dàng bước theo. Nơi đó thực ra không phải là một gian đại sảnh mà chỉ là một gian phòng ở phía sau nhà mà thôi. Tuy thế nhưng gian phòng cũng rộng rãi sáng sủa lắm. Sát nơi bức vách của gian phòng có để một chiếc bàn hương. Bên trên bàn thờ một pho tượng thần tài. Vì quá lâu năm nên pho tượng ấy đã rất cũ kỹ và rất dơ bẩn. Trên tấm thảm bằng lụa đỏ thân rộng bạc có để một sâu tiền dài bằng đồng xanh. Trước mặt pho tượng thần tài có một chiếc lư hương bằng đồng cổ, cầm hương cháy nghi ngút khói lên cuồn cuộn, mùi thơm nức mũi, khiến người ta bước vào trong phòng có cảm giác lâng lâng như đi dạo cõi mộng. Bên phía tại trái lại có một cánh cửa, cánh cửa ấy có treo một bức màn dài bằng vải màu vàng, bên trên có thêu hai con bạch phụng rất nổi. Cô gái nhỏ vừa mới đưa cánh tay lên chưa kịp khoác chiếc màn thì đã nghe từ bên trong có một giọng nói trong trẻo ngọt ngào nghe rất vui tai vọng ra rằng: "Dân nhi, có ai đó?" Cô bé đáp: "Có người mang thư cho Lưu thiếu gia đến muốn xin ra mắt cô nương." "Bảo hắn vào đây đi." Cô gái nhỏ đưa tay khoác bức màn rồi nhìn thẳng vào Kỳ Di nói: "Anh không nghe hay sao?" Cô nương đã gọi anh vào đó. "Nhân này, hãy để cái gói dầu cháo quẩy xuống đã." Kỳ Nghi không khỏi đỏ bừng sắc mặt, cúi đầu nói, "Vâng." Dứt lời cậu ta để gói bánh xuống cái bàn cạnh đó, rồi theo chân cô gái nhỏ bước vào bên trong. Vừa bước vào đến nơi thì trước mặt cậu ta đã hiện rõ một cô gái áo trắng đang ngồi ngay ngắn trước bàn trang điểm. Cô gái ấy có một gương mặt trái xoan, Tư duy như đó quả đang nở. Tóc đen óng mượt, đôi mắt trong veo như mặt nước hồ thu. Dung nhan tuyệt trần không kém gì thiên tiên ở trên trời. Hơn nữa cô ta lại có một phong độ sang trọng khiến người ngoài không dám nhìn thẳng. Cải Nghi đưa mắt nhìn qua cô gái một lượt rồi dõng dàng cúi đầu lấy bất thư đưa hài tài nói: "Lưu thiếu gia có thương này, cô nương hãy mở ra xem." Cô gái thò tai ra lén bước từ xem qua một lượt, rồi bỗng quay về phía cô gái nhỏ cười nói. Quỳnh ấy thật rất là tận tâm, lại chu đáo trong mọi chuyện. Hành động khôn ngoan nên đã qua mắt được Đào Như Hải một cấp tài tình. Cô gái nhỏ đáp: "Cô nương thường báo người ấy có nhiều mưu mẹo không ai bì kịp, nhưng bề ngoài xem cậu ta trung hậu, song bên trong lại gian xảo khôn lường." Hiện tại qua gió gió họ thì những dân giật khác trong võ lâm ít ai bì kịp. Đồng thời câu nương cũng bảo chỉ có câu nương mới điều khiển được anh ta mà thôi. Đôi má của cô gái bỗng đỏ bừng và mắng rằng: "Dân nhi, ngươi nói bừa bãi cái gì vậy? Ta làm thế nào có thể điều khiển được huynh ấy chứ?" Dân nhi che miệng cười nói: "Ông ấy ái mộ câu nương đã lâu, nên dù ông ấy có tính ngạo mạn ngang bướng" Nhưng đối với cô nương thì luôn lại tỏ ra ngoan ngoãn. Có lý nào cô nương không trông thấy hay sao, song đáng tiếc cô nương lại không yêu thích ông ấy. Thư nữ kia lại mắng rằng: "Ngươi càng nói càng bậy thêm, sao chưa chịu câm miệng lại đi?" Đoạn cô gái gáy bèn quay sang Kỳ Nhi và bảo: "Ngươi về nói lại với Lưu thiếu gia là ta sẽ hành xử theo đúng như trong thư." cần cần phải phúc đáp bằng thư nữa. Kỳ Nhi lên tiếng đáp lời, đang định bước lui ra thì cô gái ấy bỗng gọi cậu ta trở lại rồi hỏi: "Ngươi tên gọi lại gì vậy?" Giọng nói của cô hết sức là dịu dàng và ngọt ngào, không hiểu tại sao Kỳ Nhi đối với chủ tớ của tiểu nữ này bỗng có một cảm giác khó tả. Cậu bừng đỏ nét mặt rồi đáp: "Tôi tên gọi là Kỳ Nhi." Thiếu nữ ấy tươi cười nói: "Như trong thơ của Lư thiếu gia đã nói, ta được biết ngươi là người ở trong nhà của Đào Như Hải, nhưng ngươi làm cái nào ra vào được Đào phủ mà chẳng bị nghi ngờ vậy?" Lư thiếu gia làm thế nào biết được ngươi? Là ngươi trung thành đáng tin cậy mà trao cho nhiệm vụ mang thư như thế này chứ." Kỳ Nhi cảm thấy rất khó trả lời, nên sắc mặt bừng đỏ rồi ấp úng không nói nên lời. Gân Nhi đang đứng cạnh một bên bổng cười nhạt nói: "Tỳ nữ rất biết cá tính của ông máy, khi ông ta dùng người chắc chắn không thoát khỏi hai cách dụ dỗ và uy hiếp, khiến cho người ấy không dám thay lòng đổi dạ." Cô gái đưa mắt chú ý nhìn Kỳ Nghi rồi lắc đầu nói: "Sắc mặt của Kỳ Nghi có vẻ là người trông sập đứng đắn, chắc chắn không bị chuyện lợi dụng mua chuộc được." Tớ hồ như là Nó đợi đại thị đối mại của cô ta khẽ câu lại và hạ giọng tiếp rằng: "Dân Nhi, bên ngoài lại có người đến kìa." Dân Nhi hứ lên một tiếng trong mũi rồi dùng bàn tay khiến cho tấm màn che cửa vén lên. Cô nhanh nhẹn lách mình lao thẳng ra ngoài phía cửa, nhanh như là một con chim én. Kỳ Nhi không khỏi trợn mắt liếu lưỡi vì cậu ta không ngờ. Dân Nhi chỉ mới từng tuổi ấy Mà gió công đã thinh thầm cao cường đến như thế, trong lòng của cậu thầm khâm phục. Người thiếu nữ áo trắng cũng đứng lên, cô ta chỉ khẽ di động là người đã đến sát bên cửa sổ rồi. Hành động của cô ta nhanh nhẹn đến mức Kỳ Nhi không nhìn thấy rõ kịp. Cô ta giễu tay gọi Kỳ Nhi đến sát bên cạnh rồi cùng đưa mắt nhìn trộm ra ngoài bảo nhỏ giọng. Xem ra hai người chắc chắn đã theo dõi người đến đây. Kỳ Nhi không khỏi giật mình, đưa mắt nhìn qua khe cửa sổ, trông thấy hai người đàn ông to lớn, mình mặc áo đen, đang đứng sờ so dai bên ngoài. Bốn mắt sáng quắc như điện của họ đang nhìn chằm chằm vào phía cửa phòng. Sắc mặt của Kỳ Nhi không khỏi biến hẳn, vì cậu ta đã thấy rõ hai người ấy chính là hai võ sư Trần và Hà ở trong đạo phủ. Trong lúc đó thì gã Giả Giả sư họ Hạ đang nở một nụ cười ghê sợ nói: <cười> "Chúng ta hãy vào trong xem coi cái thằng Tiểu Ưu này hành động khả nghi lắm, rất có thể là mọi chuyện rắc rối là do nó gây ra đó." Gã Giả Giả sư họ Trần gật đầu đồng ý, trong khi hai người đang định đưa chân bước vào thì bỗng nghe tiếng quát trong trẻo rằng: "Hãy đứng lại!" Hai gã Giả Giả sư không khỏi sửng sốt. cùng đưa mắt nhìn lên thấy một cô gái tóc thề hết sức là xinh đẹp, tuổi độ 13 14 đang từ ở bên trong bước thẳng ra. Đôi mắt của cô gái ấy sáng ngời rồi nát đăm. Lỗ Tặc Tử không có mắt kia, giữa thanh thiên bạch nhật, các người dám lộng hành ngang tàng không xem ai ra gì cả sao? Tại sao chúng bay lại dám xông vào nhà riêng của người ta như một lũ cướp vậy chứ? Sao chưa chịu kiểu bó tay chờ trói Hai gã võ sư họ Hạ, họ Trần sững sờ một lúc, rồi cười nhạt nói: "Tiểu cô nương, cô quả là không xem ai ra gì cả. Chúng ta là võ sư ở trong Đào phố, chỉ đến đây tìm một người thôi." Vân Nhi cười nhạt nói: "Ta không cần biết các người ở trong Đào phố hay lấy phố chi cả, mà chỉ biết các người tự tiện xông vào nhà riêng của người ta. Cái tội gian phi, hẳn các người đã lãnh rồi." Gã giáo sư họ Hạ biến hẳn sắc mặt. Nhưng gã giáo sư họ Trần lại mỉm cười nói: "Này tiểu cô nương, tôi xin hỏi cô, vừa rồi cô có trông thấy một thằng bé đi vào đây hay không vậy?" Vân Nhi nhướng cao đôi mày nói: "Ngươi từ đâu mà trông thấy có một thằng bé đi vào đây chứ?" Gã giáo sư họ Trần đáp: "Chúng tôi đang ngồi uống trà ở bát nghĩa viện." Trông thấy thằng bé ấy đi vào ngõ hẻm này với một gián điệu hết sức là khá nghi đô. Câu nói vừa dứt thì Dân Nhi đã cất tiếng cười nhạt nói. Thằng bé ấy là người chi của các ngươi, nó đã phạm lỗi gì rồi? Hai gã gió sư không khỏi kinh ngạc, đưa mắt nhìn nhau. Liên khi ấy thì Dân Nhi bỗng tràn tới nhanh như một luồng điện chóp, rồi dung chưởng quét chóp nhón rạc. sào hai tiếng bốp bốp thật kêu. Hai gã võ sư ấy bị tát hai cái bàn tay vào mặt thật nặng, loạng choạng tháo lui mấy bước. Máu rằng tuôn ra khóe miệng, lửa giận tức thì cháy rực qua đôi mắt của gã võ sư họ Hạ. Y bèn lao thẳng người tới quát to lên rằng: "Ngươi quả là một con beo cái mà." Bàn tay nhỏ nhắn của Vân Nhi bỗng nhanh nhẹn vung ra, tức thì ba đạo ánh sáng bạc Lăng tơ bàn tay của Cô Cô Ta bay giúp tới nhờ ba luồng điện nhắm nghiêm thẳng vào ba nguyệt đạo hầu hết tâm du khí hải của gã võ sư ấy. Chỉ kịp nghe gã võ sư họ hạ gào lên một tiếng thảm thiết rồi ngã phịch xuống đất chết ngay tại chỗ. Gã võ sư họ Trần sợ hãi đến hồn lìa khỏi xác, vội vàng nhúng mình dùng thế Tiềm Long Thăng Thiên nhảy giọt lên cao. Vân Nhi khẽ cười nói: Người trốn thoát được hay sao? Vừa nói cô bé vừa lao người theo đối phương như hình giấy bóng. Nằm ngón tay trên chưởng mặt, Dung ra chập thẳng tới, Như một luồng gió hốn. Thấy là gót chân của gã gió sư họ trận, Liền bị cô ta chập lấy cứng ngắt. Cả gió sư họ trận chỉ kịp cảm thấy gót chân của mình, Như bị nằm cái móc thép sắt, Chập lấy, đào đớn đên tận xương tủy. Nền buộc miệng la lên một tiếng ôi chao, Rồi cái cảm thấy chân lực ở trong người liền tan biến hết. Nên phải buông người té thẳng xuống đất, nghe một tiếng phịch thật to và ngất liền đi. Kỳ Nhi đứng trong phòng nhìn ra, thấy thấy không khỏi kinh hoàng thất sắc. Ngài lúc ấy thì lại nghe Vân Nhi cười trong trẻo nói: <cười> "Chẳng ngờ chúng nó lại vô dụng đến như thế, chỉ một thế đánh cũng không có đỡ nổi." Thiếu nữ áo trắng đã nhẹ nhàng bαι người ra khỏi phòng rồi nói: Chúng nó vì quá khinh đệ hơn nữa không thể ước lượng tài nghệ của người cao thâm đến mức nào, nên mới bị mất mạng như thế. Chứ ngươi đừng tưởng là bọn chúng dễ dàng hạ như vậy đâu." Giứt lời cô gái áo trắng bèn dùng ngón tay ra cách không điểm thẳng vào tử huyệt của gã võ sư họ Trần, rồi gọi kỳ nghi đến nói rằng: "Ngươi chớ có tưởng lầm, chúng ta là những người tâm địa độc ác nha." Vì nếu không làm như thế thì chẳng những nguy hại đến tính mạng của Lưu Thiếu Gia, mà ngay đến ngươi cũng khó bảo toàn mạng sống đó. Thôi ngươi hãy về đi. Trong khi đi đứng nên giữ vẻ tự nhiên để tránh phải bị kẻ khác nghi ngờ. Kỳ Nhi tuân mệnh bước ra khỏi cửa, qua một lúc sau tâm thần cậu đã trấn tĩnh được, trở lại mới lên đường trở về Đào phủ. Lúc ấy trước cửa Đào phủ cứ thỉnh thoảng lại có hai ba nhân vật võ lâm đi ngang qua đưa mắt chú ý nhìn vào bên trong, rồi lại kề tai sỉ sẩm bàn tán. Trong khi đó hai cánh cổng nhà họ Đào vẫn mở rộng xem như không hề có sự đại phổng chi cả. Không khí vẫn yên tĩnh như lúc chưa xảy ra chuyện gì. Nhưng kỳ thực là trong lúc ấy, một âm mưu làm kinh khiếp cả võ lâm Đàng Tân Đạt đà hình thành cũng như một cuộc chém giết đẫm máu trong võ lâm, bàn được chuẩn bị bên trong Đào phủ. Trên nền trời sao mọc lưa thưa, gió xuân phè phải mát lạnh. Mặt đông hồ khói bóng mịt mờ, trông xinh đẹp như một cõi mộng. Ánh đèn của hàng vạn gia đình dân cơ sống chung quanh hồ không ngớt nhấp nháy. Sợi bóng nước mờ mịt trông thật là huyền ảo. thì chờ đến mùa du khách bơi thuyền để ý đàn ca thử nguyệt. Nhưng trên mặt hồ những chiếc thuyền con vẫn không ngớt qua lại, tiếng ca tiếng đàn vọng lên cao vút. Cảnh tượng ấy thật cái hẳn với mọi khi, nhưng chỉ có riêng đạo Như Hải là để ý việc này thôi. Đến khoảng canh hai bỗng có một chiếc thuyền con, bốn bên đều buông xèm kín mít, bơi từ âm thầm tiến tới vùng hoa sen bên cạnh bát hoa châu. Bỗng nhiên những bức rèm của chiếc thiền con ấy được cúng cả lên. Từ ngoài nhìn vào có thể thấp thoáng thấy hai bóng người xinh sắn. Khi ấy có một giọng trong trẻo hỏi rằng: "Thưa cô nương, ông ấy chỉ mới vào đạo phủ có hai ngày, vị tất có thể tìm hiểu được mọi sự bí mật ở trong máy đâu?" Giọng nói ấy chính là của một cô gái để tóc thề. Tiếng ông ta mà cô ta nói chắc chắn là để muốn nói lực thái xuất. Người thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần ngồi bên cảnh liên tuyết một tiếng ra hiệu cho cô bé im lặng, rồi dương hai ngón tay chỉ về hướng đào phủ nói nhỏ rằng: "Ngươi xem trên lầu cao trong phủ đã treo một ngọn đèn đỏ kìa." Vân Nhi đưa ánh mắt chú ý nhìn thấy trong nhà của Đào Như Hải đèn đuốc sáng choang như mang ngài. Già trên nóc một tòa nhà cao ngoài 10 trượng có treo một ngọn đèn đỏ to như hạt đậu. Nếu không chú ý nhìn thì ngọn đèn ấy lẫn lộn với bao nhiêu ngọn đèn khác không dễ gì nhận ra. Thiếu nữ lại nói: "Mau nhìn về bách hoa châu kìa." Hai người quay mặt về phía đó, chú ý nhìn thì trông thấy nơi cửa sổ của gian nhà to bỗng xuất hiện ánh sáng vàng nhạt của một ngọn nến, liền tiếp lắc lư ba lần. Rồi miếng đi mất. Thú nữ lại quay đầu nhìn về phía lầu cao nơi nhà họ Đào, thấy ngọn đèn đỏ không ngớt đưa lên đưa xuống, rồi sang phải sang trái liên tiếp tựa hồ như đang ra mật hiệu để báo một tin khẩn cấp và nghiêm trọng chi đó. Khi ngọn đèn đỏ ấy còn đang ra mật hiệu thì sắc mặt của người thiếu nữ đã biến hẳn, vội vàng nói: "Hải Mào đến Bắc Hoa Châu bắt sống người ấy." Vừa nói thì hai người đã từ trong mi thuyền bay vọt ra nhanh như một luồng điện. Thần pháp hai người thật nhanh, nhẹ, lạ thường. Họ cùng bay vút thẳng về phía ngọn nến vừa rồi. Khi người vừa lao đến gian nhà ấy thì thấy nơi đó không có một bóng người nào. Gian phòng đó bài trí cũng rất là đơn sơ, chỉ có một chiếc giường và một chiếc bàn con. Bên cạnh cửa sổ còn nhỏ hai giọt nến. Cả hai không khỏi sửng sốt. Dân nhi lấy làm lạ nói nhỏ rằng: Ngọn đèn đó trên tòa lầu của tên lão tặc cũng đã mất đi rồi. Thiếu nữ hừ một tiếng rồi nói: Không rõ tên lão tặc ấy định dở âm mưu thâm độc gì đây. Người ở nơi gian nhà này vừa nhận được một mật hiệu nên đã rời đi ngay sùy. Người thiếu nữ lướt nhanh ra ngoài cửa, thò tay vào áo lấy ra một cái bật lửa xinh xắn, đè mảnh lò xo Khi nơi đầu ống sắt tròn cháy lên một ngọn lửa màu vàng, rồi sáng cả mặt đất. Sau ánh sáng ấy, mới thấy gian nhà này to dường như đã lâu không có người ở. Trên mặt đất bụi đóng thành lớp lớp dày, người thiếu nữ ấy nhìn thấy trên lớp bụi có hiện lên một hàng dấu chân mờ mờ. Người thiếu nữ bèn cùng dân nhi bước theo hàng dấu chân ấy và chốc lát họ đã đi đến một gian nhà chất đầy củi. Dàn nhà ấy kỳ đầu đầu cấu chặt ních những củi, nhưng số củi đó được chồng bó này lên bó kia. Còn những khe trống có thể vừa một người lách mình bước qua được. Quỷ Thánh Giả thần mến, nhất chương Đồ Long phần 4, tác giả Đông Phương Ngọc đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký subscribe để theo dõi tiếp phần 5 trong chương cảnh kế tiếp. Chân vũ sinh tạm biệt.